Xin được kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 8 của câu chuyện Hôn nhân nhà giàu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Du Minh. Rất nhanh đúng không thưa quý vị, chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết về cô gái tên là Kiều Giang. Cô ấy đang phải đấu tranh tư tưởng về bệnh tật của mình, nhưng mà thật không may, lại bị anh chàng tên Gia Bách bắt cóc theo lời người tình của anh ta. Và liệu rằng ngày hôm nay Kiều Giang phải sống như thế nào khi mà cô đã trốn thoát ra ngoài? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 8. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 8, tầm an lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những à, mặt hàng về phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ bình an. Và Tâm An tiếp tục di ghim dò hàng Shopee của cửa hàng tiệm Đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào tham khảo những mặt hàng và ủng hộ cho Tâm Man ủng hộ cho ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 8 của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Lâm Thiên Hi nói xong, thì ra ngoài đóng lại cánh cửa. Nụ cười gắng gượng trên môi của anh chợt vụt tắt, trong ánh mắt của Thiên Hi chất chứa bao nhiêu nỗi thất vọng. Anh biết, khi bản thân mình ngỏ ý với Kiều Giang thì kết quả đã được định sẵn, nhưng mà vì cái gì mà anh lại buồn đến như vậy chứ? Nếu như vừa nãy anh không kịp phản ứng, kịp nói dối Kiều Giang thì không thể nào tiếp tục nhìn mặt cô được nữa. Một khi mà phơi bày tình cảm ra rồi, thì hai người gặp mặt chắc chắn sẽ có một khoảng cách mất tự nhiên. Thả anh cứ giấu thứ tình cảm này vào trong tim còn hơn là nói ra bên ngoài. Điều mà Thiên Hy cảm thấy tiếc nuối nhất đó chính là không gặp Kiều Giang sớm hơn. Một tên đàn em đứng gần đó thấy sắc mặt của Thiên Hy không tốt vội vàng tiến lên. Dạ, thưa cậu, trên đời này có biết bao nhiêu phụ nữ Chỉ là một thứ tình cảm mới chấm nở thôi Cậu đừng buồn Tôi không buồn Dù sao làm bạn Cũng không tệ cho lắm Cách một cánh cửa Kiều Giang đứng nếp vào một góc nghe trộm Cuộc trò chuyện của hai người bên ngoài Cô cũng thấy bản thân mình mang tội lỗi lắm Vừa nãy nếu như Lâm Thiên Hy Không nói rằng câu nói kia là đùa Thì cô chẳng biết Mình phải ứng xử ra sao Cô cũng không biết mấy người đàn ông này Để ý đến cô là vì cái gì nhưng mà cô chắc chắn một điều rằng khi nào cô còn chưa ly hôn với Dương Vũ thì cô không thể chấp nhận tấm tình cảm của mấy người đàn ông này được khi tôi xin lỗi tôi chỉ xem anh là bạn thôi nếu đã hứa thiên Hy đưa kiểu Giang về tận biệt thự Tuy nhiên cô đã đề nghị anh dừng xe ở đường bên kia cô sợ khi Dương Vũ nhìn thấy cô bước ra từ trên xe của một người đàn ông thì chắc chắn anh sẽ lồng lộn tức giận lên mất. Trước khi xuống xe, Kiều Giang còn cảm ơn anh một lần nữa, Thiên Hy dù cô mau chờ vào bởi vì trời buổi tối rất lạnh. Nhìn bóng dáng của Kiều Giang xuống xe, Lâm Thiên Hy biết rằng đoạn tình cảm này coi như chấm dứt. Cũng không phải là anh yêu sâu đậm, chính vì vậy anh có thể từ từ khiến bản thân mình quên đi. Sau khi xác định Kiều Giang trở về an toàn, Lúc này Thiên Hy mới đạp chân ga cho xe chạy đi Thời gian này chắc anh phải đi đâu đó Tìm kiếm thú vui giải quây thôi Đúng là buồn Buồn không nói thành lời Kiều Giang trở về Khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi Khi cô vừa bước chân vào đại sành Thì quản gia từ trên tầng chạy vội xuống Thiếu, thiếu phu nhân Cô về rồi sao? Có chuyện gì sao? Những ngày cô mất tích Ngài ấy cật lực đi tìm cô khắp nơi Đến cả công ty cũng không đến Sức khỏe suy kiệt Nên đổ bệnh nằm liệt giường rồi Thưa thiếu phu nhân Ông nói sao Dương Vũ đổ bệnh sao Đúng đúng Cô mau lên với ngài ấy đi Mấy ngày nay ngài ấy không ăn uống gì Cứ như thế này tôi sợ ngài ấy không trụ được mất Kiều Giang nghe xong vội vã chạy lên tầng Đến phòng của Dương Vũ Cánh cửa vừa mở ra Một mùi thuốc rất nồng nặc Sọc vào mũi của cô Kiều Giang bước đi vào trong phòng Cảnh tượng trước mắt Khiến cho cô bàng hoàng không thôi Dương Vũ đang nằm trên chiếc giường lớn Với gương mặt trắng bạch Giống như thiếu đi sức sống Chỉ có mấy ngày không gặp mà trong anh tiểu tụy đi rất nhiều Gương mặt hốc hát dâu riêng lờm trờm Trông vô cùng xấu xí Khác xa với vẻ đẹp của một vị tổng tài Cao ngạo trước đây Cô không ngờ khi cô mất tích Dương Vũ lại thành ra cái bộ dạng này Nếu như không về thật... Chẳng nhẽ... Anh cứ sống mãi... Trong cái bộ dạng như vậy sao? Dương Vũ... Dương Vũ à? Kiều Giang đi đến bên giường... Nắm lấy tay của anh. Lúc này Dương Vũ... Mới từ từ mở mắt. Trông thấy người phụ nữ... Mà anh đã tìm kiếm... Bao nhiêu ngày xuất hiện trước mặt mình. Dương Vũ kích động đến mức... Anh cố gắng ngồi dậy... Ôm chầm lấy cô vào lòng mình. Kiều Giang... Kiều Giang... Là em. Cuối cùng, cuối cùng em cũng về rồi. Sao anh tiểu tụy thế này? Anh... Từ trước đến nay, kiểu Giang luôn nghi ngờ tình cảm của Sương Vũ dành cho mình là giả dối, là không thật lòng. Nhưng đến giờ phút này cô mới nhận ra được rằng anh yêu cô là thật lòng. Kiều Giang, anh rất sợ em không về. Nếu như em không về thật, anh cũng mất hết hy vọng vào cuộc sống. Mấy ngày qua em đi đâu? Tại sao người em gầy thế này? Kiều Giang à? Khóe mắt của Kiều Giang chảy xuống hai dòng lệ. Dương Vũ đúng là một tên đại ngốc. Bản thân của anh đã thành ra như vậy rồi, còn quan tâm đến sức khỏe của cô. Thực sự là cô chẳng biết trả lời anh ra sao. Chính vì vậy cô chỉ biết im lặng mà khóc. Hôm đó, em có nhắn tin muốn đi dạo. Đừng làm phiền đến em. Anh sợ bản thân mình Đã làm gì đó sai Mới khiến cho em tức giận Anh rất muốn gặp em để hỏi rõ mọi chuyện Nhưng anh không thể nào tìm được em Đám người đó rất vô dụng Có tìm em thôi Mà cũng không tìm được Vừa nói hết câu Dương Vũ từ từ nhắm mắt Mà gục xuống bên vai của Kiều Giang Sau đó hoàn toàn bất tỉnh Cô thấy anh như vậy thì sợ hãi Vội vàng hét to Quản gia đâu Từ nãy đến giờ thì quản gia và hai người giúp việc Đều đứng bên ngoài Nghe cô gọi như vậy Họ nhanh chóng chạy vào bên trong Thiếu phu nhân có chuyện gì ạ? Dương vũ ngất rồi Nhanh chóng gọi bác sĩ riêng đến đây cho tôi Sau khi thăm khám xong Kiều Giang vội vàng gặng hỏi bác sĩ Chồng tôi thế nào? Có nguy hiểm gì không ạ? Cơ thể của Hoàng Tổng bị suy kiệt rất nghiêm trọng Trong thời gian này nên bồi bổ bồ cho ngày ấy Mấy món dinh dưỡng Để tôi viết ra giấy cho thiếu phu nhân Dễ hình dung Kiều Giang đang định gật đầu Thì quản gia vội vàng tiến lên Để tôi làm cho Vâng, phiền ông Tất cả mọi người đều bước ra khỏi phòng Chỉ còn Kiều Giang ở lại Bên cạnh Dương Vũ Cô cứ lặng lặng nhìn anh hồi lâu Và không nói gì Tay cô nắm nhẹ lấy bàn tay của Dương Vũ Rõ ràng cô muốn ly hôn Nhưng mà hiện tại Cô mùi lòng thật rồi Thời gian chờ đợi Dương Vũ tỉnh lại Cô cũng không thể ngồi không Chính vì vậy mà cô sang phòng mình Lấy một chiếc máy tính Vừa trông trường Dương Vũ Vừa gõ bàn thảo Mấy ngày hôm nay cô không online Những độc giảo của cô thực sự mất hết kiên nhẫn Kiểu rằng nhanh chóng di chuyển Mười đầu ngón tay lên từng bàn phím Gõ liên tục Trong thời gian bị ra bách bắt Cô suy nghĩ rất nhiều cho tình tiết chuyện Chính vì vậy mà cô dỡ theo những gì mình trải qua Rồi nhanh chóng viết theo cốt truyện của mình Không biết qua bao lâu Dương Vũ cuối cùng cũng tỉnh lại Kiều Trang vội vàng tắt máy tính Rồi đi đến đỡ anh ngồi dậy Cô còn tiện tay rót một cốc nước Để anh uống Cho đỡ khô cổ hỏng Bây giờ là mấy giờ Anh hôn mê cả ngày Hiện tại là 9 giờ tối Dương Vũ chỉ ừ nhẹ Có vẻ như hiện tại anh không còn một chút sức lực nào Kiều Giang thấy vậy nhanh chóng chạy ra ngoài Chỉ một lúc sau Cô vội vàng đi vào Trên tay còn bưng một khay đổ ăn rất dinh dưỡng Và nóng hổi đến cho anh Mấy ngày nay anh không ăn gì Bác sĩ nói Kể từ bây giờ anh đặc biệt Phải bổ sung dinh dưỡng Kiều Giang bưng tô cháo đến trước mặt của Dương Vũ Rồi đưa luôn cho anh cái thỉa Dương Vũ hơi cử động tay một chút Nhưng có vẻ hành động không theo ý của mình Lúc này cô mới chợt kêu lên rồi nói Chết Em vô ý thật Đây để em bón cho anh Không cần đâu Không cần cái gì Thế anh cầm đi Nào cầm cái thịa lên xem có cầm được không Sường phủ không phục Định cầm cái thịa lên Quả nhiên là dù anh có cố gắng như thế nào Thì cũng đều vô tác dụng Anh yêu đến nỗi Đến cả cây thịa cũng không cầm nổi Từ trước đến nay Dương Vũ kiêu ngạo là vậy Lúc nào cũng là người đàn ông hoàn hảo Còn bây giờ thực sự Giống như ông trời Đang chế nhào anh vậy Kiều Giang phải cố gắng nhịn cười Lúc sau cô cầm thìa lên Xúc từng miếng cháo Cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến miệng của Dương Vũ Cái người đàn ông này đúng là Còn trần trừ do dự mãi Mới ăn được Em không nghĩ Anh vì chuyện của em Mà đổ bệnh thế này Ví dụ như em không về Anh cứ sống như vậy Đến khi biến thành một bộ xương khô sao Ừ, đúng vậy Anh nghe em nói này Một ngày nào đó Em chỉ ví dụ thôi nhá Nếu ngày nào đó em thực sự biến mất Thì anh đừng như vậy Em không thích nhìn anh Trong bộ dạng này đâu Thế thì chỉ cần em không biến mất là được Nói về vấn đề này Khiến cho Kiều Giang không biết phải nói gì Dương Vũ quá nhiều thay đổi Anh thay đổi một cách chóng mặt Mà cô không hề hay biết Chỉ vài ba câu chuyện Mà rất nhanh chóng Dương Vũ đã ăn xong bát cháo Bây giờ anh mới thấy cơ thể của mình khá lên một chút Còn Kiều Giang thì chưa thể nào ngơi tay Cô lấy con dao vào mấy loại hoa quả Đem gọt vỏ Rồi muốn bổ cho Dương Vũ ăn Kết quả do cô vụng về Để cắt vào tay Lấy giúp anh hộp sơ cứu Ở ngăn kéo thứ nhất từ dưới lên nhé để làm gì ạ Cứ lên đây mang cho anh Kiều Giang tuy chẳng hiểu gì Nhưng mà cô vẫn nghe theo lời của Dương Vũ Khi cô đưa hộp sơ cứu cho anh Anh lại nâng bàn tay bị thương của cô lên Bắt đầu vài động tác băng bó cẩn thận Đúng là Em gọt hoa quả bao giờ chưa đấy Thực ra thì em đã từng gọt rồi Và cũng từng bị đứt tay Bởi vậy mẹ em không cho em làm nữa Nghe cô nói vậy, Dương Vũ chỉ biết thở dài. Có phải em quá vô dụng không? Đến những việc đơn giản như thế này mà cũng không làm được. Em còn để bản thân mình bị thương. Em đang nghĩ cái gì thế? Ý của anh là sau này em không cần làm những việc này, tất cả cứ để cho anh làm. Nhưng mà em muốn nấu ăn cơ. Dương Vũ nghe đến đây, bỗng kho sặc sụa, việc khiến cho anh hối hận nhất. Chính là để cho Kiều Giang vào bếp nấu ăn Nhớ lại cái cảnh ngày đầu Hai người họ kết hôn Kiều Giang lúc ấy rất tự tin nói rằng Sáng dậy sẽ làm bữa sáng Thịnh soạn cho anh Có điều đâu đấy chỉ là những gì cô nói mà thôi Chứ còn thực tại chính là Khi anh vừa mới thức dậy đi xuống phòng ăn Thì trông thấy một bàn đồ ăn Chỉ toàn là màu đen Thậm chí ngay cả món cơm đơn giản Mà cô cũng nấu quá nhão Giống như là cháo vậy Kể từ lần đó Dương Vũ căn dặn người giúp việc là không để cho Kiều Giang lại gần cái bếp 2m. Anh không biết là cô có sở mạnh là gì, nhưng riêng về khoản nấu ăn thì không thể chấp nhận được. Nàng bằng bò ngón tay cho cô, đột nhiên Kiều Giang hơi cau mày lại vì Dương Vũ vô tình nắm vào cánh tay của cô. Anh thấy vậy thì cau mày, sau đó vén tay áo của cô lên, phát hiện ra vô số vết kim tiêm ở đó. Anh kích động, nắm chặt lấy cánh tay của Kiều Giang. Khiến cho cô phát đau. Tay của em. Làm sao thế này? Tại sao lại có mấy vết này? Mấy ngày qua? rốt cuộc là xảy ra chuyện gì với em? Kiều Giang chẳng muốn nhắc lại cái chuyện này. Đó chính là quãng thời gian đau đớn nhất trong đời cô. Tuy nhiên vì Dương Vũ gặng hỏi quá nhiều lại ép cô nói ra. Nên cô chỉ có thể kể ra tất cả sự thật. Em bị ra bách bắt cóc. Ngày nào... Anh ta cũng tiêm cho em rất nhiều thứ thuốc lạ Nói rằng muốn thí nghiệm cái gì đó Cái tin nhắn em gửi cho anh Thực ra là ra bách nhắn Khó khăn lắm em mới thoát được Trên đường vô tình em gặp người quen Em mới có thể trở về biệt thự Nhìn những vết tiêm chẳng chịt trên cánh tay của Kiều Giang Dương Vũ vừa thấy tức giận vừa thấy đau xót Nếu là những người phụ nữ khác Nhất định họ sẽ không thể nào chịu đựng được Trên người của Kiều Giang toàn là những vết xẻo lớn Vậy mà cô cứ làm như không có chuyện gì Dương Vũ, anh sao thế? Dương Vũ kìm nén cảm xúc ôm lấy cô vào lòng Để anh ôm em một chút Anh sợ bản thân không chịu được Mà làm ra cái chuyện gì đó Đúng vậy, Dương Vũ bây giờ đang rất tức giận Giá bách kia nhất định phải trả giá Sau khi biết Kiều Giang chạy trốn Gia Bách cảm thấy rất hụt thẫn Anh ta lấy điện thoại gọi ngay cho Hạ Liên Nhận được tin tức Hạ Liên vô cùng tức giận Cô ta lớn tiếng mắng mỏ Gia Bách Là cái đồ vô dụng Ngay chính thời khắc này Gia Bách sững sờ Dường như nhận ra tất cả Nhưng anh ta vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng Nói với Hạ Liên Anh còn nấu mấy món ngon cho em Tay nghề của anh bây giờ tiến bộ lên rất nhiều Hạ Liên này anh ở hiện tại anh còn nói về vấn đề ăn uống với tôi sao Anh nghĩ mấy món anh làm tôi thích ăn daoà B bácch anh không tự xem lại bản thân của mình đi Tại sao anh lại vô dụng như thế chứà Báh sững sờ anh ta thất thần ngồi xuống chiếc giường lớn ánh mắt hướng về phía hai xiền xích lớn kia bóng dáng của Kiều Giang đang còn ở đó không hiểu trao anh lại nhớ đến bộ dạng thường ngày của Ki Giang, Khi ăn những món ăn mà anh ta nấu Lúc nào Kiều Giang cũng tỏ ra vui vẻ Mặc dù biết bản thân mình Chính là vật để cho anh ta thí nghiệm Hạ Liên Anh có gửi cho em một chiếc lắc đồng hồ Có nó Em có thể dễ dàng điều khiển tâm trí của Kiều Giang Nghe đến đây cơn tức giận của Hạ Liên như giảm xuống Cô ta lập tức hướng vào điện thoại nói tiếp Thật không? Anh gửi cho em món đồ đó rồi sao? Ừ Đây có lẽ là món đồ cuối cùng Anh tặng cho em Hạ Liên Anh yêu em như vậy Nhưng mà em lại chẳng xem anh ra gì Anh từng nói với em rằng Tại sao cứ cố chấp yêu Dương Vũ làm gì Bây giờ chính anh mới hiểu Bởi vì chính anh Cũng là người cố chấp Khoan đã Ai... Vừa nãy Chỉ là do em nhất thời nổi nóng thôi Này, anh đừng tưởng thật nhé. Nếu Kiều Giang trở về, cũng đồng nghĩa. Anh mất đi tất cả, không những vậy. Anh còn bị Dương Vũ trả thù. Anh gọi cho em không phải muốn xin em giúp. Anh chỉ mong, có thể nghe được một lời an ủi từ em. Thực ra Hạ Liên vừa nãy chẳng có ý muốn nói nặng lời như vậy với Gia Bách đâu. Tuy nhiên cô ta hiện đang rất tức giận, nhưng không có nơi nào để xa giận đã thế còn nghe tin Kiều Giang trốn thoát, làm sao cô ta có thể bình tĩnh được. Hạ Liên định lên tiếng muốn nói lời xin lỗi Gia Bách, ai ngờ anh ta lại nói trước. Anh quyết định rồi. Anh sẽ lấy lại chiếc lắc đồng hồ đó. Nếu em muốn lấy chiếc lắc, đến gặp anh vào 3 ngày sau, đến lúc đấy anh sẽ gửi địa chỉ và thời gian cho em. Nói xong Gia Bách lập tức tắt máy, Hạ Liên vội vàng liên lạc lại cho anh ta nhưng hoàn toàn không được. Nếu như vừa nãy cô ta không tức giận nhất thời, thì chẳng thể nào khiến cho Gia Bách đổi ý. Cô ta biết Gia Bách yêu cô ta, chính vì vậy nên anh ta không thể nào nhẫn tâm hại cô ta được. Chỉ đành đợi ba ngày sau, đến điểm hẹn gặp mặt, rồi cô ta lấy chiếc lắc đồng hồ kia thôi. Nếu có được chiếc lắc đó, chắc chắn cô ta sẽ điều khiển được Kiều Giang. Như vậy không ai có thể ngăn cản cô ta trở thành vợ. Của Dương Vũ Sau khi khôi phục tình trạng sức khỏe Dương Vũ lập tức đến bệnh viện Để gặp Cao Minh Bắc Cậu vừa nói cái gì Gia Bách bắt cốc Kiều Giang Sau đó đem cuối đi làm thí nghiệm sao Đúng Trên tay của Kiều Giang chẳng chịt vết tiêm Và tôi lo rằng Với năng lực của Gia Bách kia Chắc chắn Hắn đã làm cái gì đó Tổn hại đến Kiều Giang Cao Minh Bắc sau khi nghe tin này Thì vô cùng sốc Anh không ngờ vị bác sĩ tâm lý giỏi như Gia Bách Lại đi làm ra mấy chuyện như vậy Từ khi quen biết Gia Bách đến giờ Cao Minh Bắc Đã bị vẻ ngoài của tên đó đánh lừa Anh còn định bổ nhiệm Gia Bách Lên làm phó trưởng khoa Dương Vũ này Tôi thực sự không biết chuyện này Nếu không Tôi đã không giới thiệu tên đó với cậu Tôi không trách cậu Tên Gia Bách đó Đang ở trong phòng làm việc đúng không? Hôm qua anh ta xin phép nghỉ đột xuất rồi. Bàn tay của Dương Vũ siết chặt, dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh nhất định phải bắt sống tên gia bách đó. Những gì tên đó làm với Kiều Giang, anh phải đòi lại gấp 10. Cao Minh bác nhìn bộ dáng tức giận của Dương Vũ thì lạnh cả sống lưng, làm bạn bao nhiêu năm, bản thân lại là một bác sĩ tâm lý, Đương nhiên Cao Minh Bắc thừa biết, Dương Vũ sẽ hành động như thế nào. Nhớ lại những năm trước đây, Cao Minh Bắc đã tận mắt nhìn thấy Dương Vũ, suýt đánh chết người. Bên ngoài Dương Vũ chính là một người đàn ông khiến cho bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng đôi khi những người hoàn hảo đó cũng mắc một chút khuyết điểm. Nếu nói tâm lý của Kiều Giang hỗn loạn 10 thì Dương Vũ lại gấp 100 lần như thế. Điều khiến cho cao minh bác lo lắng chính là tâm lý của Dương Vũ tuy không ổn định nhưng anh lại có thể làm chủ và suy nghĩ giống như người bình thường. Đến cả bác sĩ tâm lý giỏi như anh cũng bị Dương Vũ đánh lừa. Năm đó, hai người đang còn học cao học Dương Vĩ gây gỗ ở trường bị một đàn anh khóa cuối đánh cho nhập viện. Sau khi biết chuyện này ngoài mặt Dương Vũ ở trước mặt mọi người cứ trách mắng em trai mặt khác, anh bí mật Hẹn tên khốn Và đàn em của hắn Đã đánh em trai của mình Đến một con ngõ Mà tính giống như bộc phát Hơn chục tên côn đồ bị Dương Vũ đánh Cho thừa sống thiếu chết Nếu không phải vì Cao Minh Bắc lúc ấy đến kịp thời Thì chắc chắn Dương Vũ Phải ngồi tù vì giết 10 mạng người một lúc Đây cũng chính là bí mật Của Cao Minh Bắc và Dương Vũ Dương Vũ có tính chiếm hữu rất mạnh Nếu như anh đã thật lòng yêu Kiều Giang Thì cả đời này Cô chẳng thể nào rời xa được anh Anh sẽ dùng tất cả mọi cách Thậm chí làm những điều Mà chẳng ai nghĩ tới Để giữ cô bên cạnh Dương Vũ Cậu đã lên giường với Kiều Giang rồi đúng không Cậu nhìn ra được sao Tôi thừa hiểu tính cách của cậu Chẳng phải chính cậu gợi ý cho tôi Là gạo nấu thành cơm sao Nhưng tôi chắc chắn một điều Là cậu đã đánh thuốc mê cô ấy Và cưỡng bức cô ấy Trong khi cô ấy không tình nguyện. Bị nói chúng tim đen, Dương Vũ không thể nào nói thêm câu nào. Anh đã thừa nhận chính anh hạ thuốc mê Kiều Giang ngay chính cái hôm mà cô đề nghị ly hôn. Tôi chỉ không muốn mất cô ấy. Dù sao, tôi cũng dính đến chữ xấu xa rồi. Có quá đáng nữa, thì vẫn vậy thôi. Kiều Giang chán nàn hết ở nhà viết bàn thảo, lại bắt đầu lao vào viết tiếp chuyện. Khi cô đã hoàn thành hơn phân nửa, Lúc này mới nhìn lên đồng hồ, thấy cũng muộn. Chính vì vậy mà cô tiện tay lấy điện thoại ra gọi điện cho Dương Vũ. Đầu dây bên kia rất nhanh được kết nối. Chị giúp việc, hôm nay nấu bữa trưa ngon lắm, anh có về ăn trưa không? Trưa nay anh bận rồi, anh không về được. Vậy em mang đến công ty cho anh nhé, ở nhà nhiều khiến em chán quá. Em bảo quản ra đưa đi nhé. Sau khi nói chuyện với Dương Vũ xong, Kiều Giang vui vẻ chạy xuống bếp. Một mùi hương cổ đồ ăn sộc vào cánh mũi của cô. Chỉ cần ngửi thôi, cô cũng thấy thơm lắm rồi. Chắc chắn ăn sẽ rất ngon. Thiếu phu nhân, cô cần gì ạ? Chuẩn bị cho tôi một phần. Tôi đem bữa trưa đến công ty cho Dương Vũ. Thực sự, nhìn người giúp việc nấu bữa trưa, Kiều Giang cũng muốn tham gia vào. Tiếc rằng không hiểu sao Dương Vũ lại hạn lệnh không cho cô lại gần bếp 2 mét nên tất cả những người giúp việc và quản gia trong nhà đều phải nghe theo. Kiều Giang muốn vào bếp học nấu nướng cũng không được. Cô biết là cô hậu đậu, lại nấu ăn không được ngon, nhưng mà cô sẽ học từ từ. Vì lý do gì mà Dương Vũ lại có thể cấm cản cô chứ? Kiều Giang mang bụng chán nản ra ngoài phòng khách. Lúc này điện thoại của cô vang lên là một số lạ gọi đến. Khi cô vừa bắt máy nghe, thì sống lưng phía sau bắt đầu cảm thấy lạnh toát. Cái giọng nói này Là của Gia Bách Kiều Giang Sao cô lại chạy trốn Những ngày tháng Chịu sự tra tấn dày vò đó Cứ hiện lên trong đầu của Kiều Giang Có lẽ Gia Bách kia Chính là sự ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của cô Cái tên điên này Còn Còn dám Gọi điện cho cô sao Kiều Giang Cô sao đấy Sao cô không trả lời Anh đừng gọi tôi bằng cái giọng thân thiết đó. Dương Vũ đang cho người đi tìm anh đấy. Anh có muốn thoát? Cũng không bao giờ thoát được đâu. Giá bách ở đầu dây bên kia không có gì là sợ hãi. Ngược lại, anh ta còn nở một nụ cười thích thú. Kiều Giang càng cảm thấy vô cùng kinh tởm với cái loại người này. Anh ta rõ ràng là bác sĩ tâm lý. Bây giờ chẳng khác gì một tên điên. Trước đây chuyên đi chữa trị cho người ta. Tiếc rằng lại không thể nào chữa trị được cho chính mình. Kiều Giang Từ lúc phát hiện cô chạy trốn tôi buồn lắm Vậy là không còn ai Khen đồ ăn của tôi làm nữa Chẳng còn ai để cho tôi thí nghiệm Già bách Tôi không phải là chuột bạch của anh Nói đến đây Kiều Giang nhanh chóng tắt máy Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa Mà cả người run dày không ngừng Cô thấy không chỉ cô Mà già bách kia Cũng có vấn đề về tâm lý Anh ta quá yêu hạ liên Từ tình yêu của anh ta thì anh ta có thể làm bất cứ thứ gì Nhiều lúc nói chuyện với anh ta Cô cũng thấy có lúc thoải mái Nhưng mà sợ hãi là phần nhiều Mà tất cả những hình ảnh này Đều được camera dấu kín Mà dương vũ cho người lắp ghi lại tất cả Anh nhìn thấy kiểu Giang sợ hãi như vậy Trong lòng cực kỳ khó chịu Vậy cho nên anh phải mau chóng tìm được tên giam bách kia Nếu cứ để như vậy Anh sợ ngày nào đó Kiều Giang Sẽ một lần nữa Biến mất trước mắt anh Kiều Giang sau khi xuống xe Cô dặn dò quản gia đem xe vào bãi đỗ Còn cô lên trước Vừa đi vào bên trong Liền có một thư ký chạy đến Niềm nờ nói với cô Thiếu phu nhân đến rồi ạ Hoàng Tổng dặn tôi ở đây chờ phu nhân Để tôi dẫn phu nhân lên À thật là khách sáo quá Cảm ơn cô Lúc trước cô đến công ty Làm gì có lại đối đãi như thế này Đã vậy từ tầng 1 lên tận tầng 15 Thì có rất nhiều nhân viên đi ngang qua cúi đầu chào cô Chẳng nhẽ Dương Vũ Đã nói gì đó trước toàn thể nhân viên sao Ví dụ như cô chính là vợ của anh chẳng hạn Phu nhân à Đi bên này ạ Hiện tại là giờ nghỉ trưa Nên Hoàng Tổng không bận nhiều việc ạ Trên đường đi tạo hóa chiều người thế nào Mà Kiều Giang đúng lúc gặp được Thanh Trà Cô ta chỉ nhìn cô Rồi hừ lạnh lướt ngang qua Quả nhiên Tên giống như là với tính cách của con người Một loại trà xanh hạng phèn Nhớ lại vụ lần trước ở bệnh viện Thanh trà thực sự Khiến cho cô vô cùng tức giận Cánh cửa lớn được mở ra Thư ký nhanh chóng Để Kiều Giang đi vào bên trong Rồi đi làm việc của mình Cũng rất lâu rồi cô chưa đến phòng làm việc của Dương Vũ Mọi thứ ở đây Chẳng có gì thay đổi nhiều Đi vào sâu bên trong Cô thấy Dương Vũ đang ngồi làm việc Dương Vũ Kiều Giang gọi xong liền chạy đến Dương Vũ ngẩng đầu lên Thì trông thấy Kiều Giang Chính vì vậy anh tắt luôn máy tính Đứng dậy đón cô Kiều Giang thực sự vui vẻ Tay cầm cặp lồng mà nhảy lên người của Dương Vũ Ôm chặt lấy anh Em đến đây gặp anh Khiến em vui đến thế sao Đúng, ở nhà viết tiểu thuyết chán lắm Em lại không biết đi đâu cả Em thích đến đây. Suy nghĩ một lúc, Dương Vũ mỉm cười, ôm cô đến bộ bàn ghế gần đó, để cô ngồi xuống. Chiều anh tan làm sớm, anh dẫn em đi chơi nhé. Thật á, nhưng anh là tổng giám đốc. Chỉ vì anh là tổng giám đốc, nên mới có nhiều thời gian dẫn em đi. Dương Vũ nhìn bộ dạng hơi ngốc ngách này của cô, cảm thấy hiện tại cô rất giống như một đứa trẻ. Dù sao thì tuổi đời của Kiều Giang đang còn rất trẻ Nên nhiều lúc cô bày ra cái biểu hiện như vậy Anh không mấy kinh ngạc cho lắm Hôm nay em mang đến món gì cho anh đấy? À, cá rốt chua ngọt, canh thập cẩm Và thịt kho ngũ vị Có cả rau xào đấy Tự tay em làm á? Ừ, anh có cho em vào bếp đâu mà em làm được Dương Vũ từ từ mở từng hộp ra Một mùi thơm của đồ ăn Khiến cho tâm trạng của anh cực kỳ vui Em đâu có biết nấu ăn, anh không cho em vào bếp, đều có lý do của nó. Nhưng mà... Yên tâm đi, trong hai vợ chồng, chỉ cần một người biết nấu ăn là được. Sau này, anh sẽ nấu cho em ăn. Ngọt ngào thực sự, Kiều Giang đưa mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ không chớp. Thực sự là những câu nói này là tự mình Dương Vũ nói ra hay sao? Bây giờ cô mới hiểu lời ngon tiếng ngọt là gì. Người khô khan như Dương Vũ Cuối cùng cũng biết nói lời đường mật Để Kiều Giang hết buồn chán Dương Vũ chỉ làm việc đến đầu giờ chiều Sau đó về sớm Và dẫn cô đi chơi Phó Thành vừa ôm một đống hồ sơ đi vào Bắt gặp cảnh này Định nói gì đó Ai ngờ Dương Vũ lập tức lên tiếng cướp lời ngay Có cái gì cứ để trên bàn Ngày mai tôi đến tôi giải quyết Ờ nhưng Phó Thành Tôi giao hết cho anh đấy Phó Thành thực sự muốn cắn cái lưỡi của mình ngay lúc này Nếu như anh ta mà không lên tiếng Thì cũng chẳng bị đùn đầy trách nhiệm Nhìn bóng dáng của hai người kia rời đi Phó Thành tức giận đến mức Tai muốn xỉ khói Trần Lâm lúc này đi vào Muốn thảo luận với Dương Vũ vài chuyện Tuy nhiên anh ta chỉ thấy có mỗi Phó Thành trong này Với một đống giấy tờ chất thành núi Hoàng Tổng đâu rồi? Nghĩ Nhân mê hoặc bỏ bê công việc Đi chơi rồi À, thực sự không hiểu được Hoàng Tổng thay đổi tính cách U mê bất ngộ từ bao giờ không biết Trước đây anh ta chưa từng bỏ việc Mà đi làm việc riêng uhm. Cậu biết vì sao không? Yêu đấy Yêu vào là như vậy đấy Trần Lâm vũ vai của Phó Thành An ủi vài câu Người ta nói không sai Anh hùng khó qua ải mỹ nhân Vốn cứ tưởng rằng Dương Vũ Chỉ có tình cảm với Kiều Giang thôi Thật không ngờ anh lại yêu chiều cô đến mức độ này Trần Lâm chỉ sợ rằng nếu Kiều Giang đem một cốc thuốc độc tới, bảo Dương Vũ uống, thì anh cũng thẳng thừng mà chấp nhận uống mất. Cuộc nói chuyện của hai người bị Dương Vĩ đứng ở ngoài, nghe thấy hết tất cả. Càng suy nghĩ lại, khiến cho hắn ta càng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái cảm giác hụt thẫn khi chứng kiến người mình yêu, tay trong tay cười nói với anh trai của mình, chính là một cảm giác vô cùng tồi tế. Dương Vũ thay đổi. Ngay cả chính Dương Vĩ cũng hoàn toàn thay đổi Một người vì yêu mà thay đổi tính cách Sẵn sàng bỏ cả công việc để khiến cho vợ vui Còn một người cũng vì yêu mà nảy sinh lòng đố kỵ Tức giận ghen ghét Thậm chí không cam tâm Cả chiều hôm ấy cho đến tối mịt Dương Vũ đưa Kiều Giang đi chơi rất nhiều nơi Thậm chí anh còn bao trọn cả du thuyền Chỉ để ngắm cảnh Khiến cho tâm trạng của Kiều Giang tốt lên Cô nghĩ rằng người nhiều tiền đúng là sướng nhất Thích làm gì cũng được, chỉ cần vung tiền ra thì ngay cả thứ đắt đỏ, đắt đến mấy cũng đều được mua bằng tiền. Hết buồn chưa? Vâng, em hết buồn rồi. Dương Vũ đang còn một trò nữa. Anh lấy điện thoại ra, chỉ ấn vài nhát là điện thoại của Kiều Giang lập tức có thông báo. Trong tài khoản của cô, được chuyển vào một con số rất lớn. Anh... anh chuyển tiền cho em á? Ừ, đây hai chiếc thẻ đen nữa. Em cứ tiêu thoải mái. Nếu em thấy thiếu, anh tiếp tục chuyển cho em hoặc là đưa cho em thêm rất rất nhiều thẻ khác. Dương Vũ, hình như anh chiều em quá rồi. Có ai như anh không chứ? Vung tiền không cần nghĩ ngợi sao? Chồng em đâu có thiếu tiền, chỉ cần em vui là được. Đúng là em chỉ muốn ôm anh thôi. Kiều Giang và Dương Vũ cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau đi chơi. Lần đầu tiên Kiều Giang cảm thấy vui vẻ như vậy. Cô chưa từng được tự do thoải mái làm những gì mà mình thích. Chỉ có Dương Vũ giúp cho cô thực hiện được. Anh biết cô mắc bệnh về tâm lý nhưng luôn cố gắng yêu thương và chăm sóc tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho cô. Cô thích tiền, anh cũng không ngần ngại truyền tiền cho cô. Một con người luôn theo khuôn vép như anh mà cũng thay đổi vì tình yêu. Dương Vũ Em chỉ mong rằng sau này cuộc sống của chúng ta mãi mãi như thế này. Yên tâm. Anh sẽ bảo vệ em dù có như thế nào. Anh nhất định không bao giờ bỏ em. Một cuộc hôn nhân khởi đầu bằng một bàn hợp đồng. Cuối cùng hai người cũng hạnh phúc. Kiều Giang cảm thấy vô cùng may mắn khi được nằm trong số ít trường hợp đặc biệt như vậy. Mấy ngày sau đó cuộc sống của Kiều Giang lại trở về quỹ đảo. Cô thường ở nhà viết chuyện Nếu như rảnh giang hoặc buồn chán Cô lại mang cơm trưa đến cho Dương Vũ Điều khiến cho cô hơi hoảng Là kể từ sau cái đêm Hai người mây mưa Có vẻ như Dương Vũ Giống như được giải phóng tinh lực Đêm nào anh cũng khiến cho cô rơi vào trầm luân mãnh liệt đến khi Cô phải khóc lóc cầu xin anh mới thôi Kiểu Giang tuy nói rất thích trẻ con Nhưng cô lại chưa có tâm lý làm mẹ Mấy hôm nay mẹ chồng cô gọi điện đến liên tục Bà hỏi thăm sức khỏe của cô và Dương Vũ Rồi dạm giò cô bồi bổ bồ cho tốt Mẹ chồng của cô quả nhiên rất tâm lý Thế này bảo sao Mà cô không quý bà cho được Thiệu phu nhân Hôm nay cô có mang cơm đến cho Hoàng Tổng không? Có Phiền quản gia Bảo nhà bếp chuẩn bị đồ cho tôi Quản gia nghe theo phần phó mà đi ngay Kiểu Giang định ra khuôn viên phía sau một chút Thì điện thoại của cô Có tiếng chuông vang lên Thấy người gọi đến là anh trai của mình Kiều Giang vội vàng bắt máy Anh ạ Sao hôm nay trái gió trời trời Mà gọi điện cho em thế Đầu dây bên kia im lặng không có phản hồi Kiều Giang cứ tưởng anh trai cô ngắt máy Khi nhìn lại Vẫn thấy cuộc gọi kết nối Nhưng không có ai lên tiếng Anh Nam Anh có ở đó không Sao anh không trả lời Alo Rất lâu sau Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói Đó không phải là giọng của anh trai cô mà là giọng của Gia Bách. Kiều Giang Cô muốn cứu anh trai của cô thì cô hãy đến căn nhà bò hoang mà tôi gửi địa chỉ cho cô trong vòng 15 phút nữa. Nhớ đến một mình cô mà cho ai biết tôi lập tức giết chết anh trai của cô. Anh Gia Bách Sắc mặt của Kiều Giang chợt tái đi đầu dây bên kia còn vọng đến tiếng anh trai của cô. Kiều Giang nghe đây, em đừng tới Đây là một cái bẫy Nếu em đến đây nhất định sẽ chết Nói đến đây Kiều Nam bị ai đó Đấm cho một cái rồi im lặng Xa bách lúc này Chỉ nói vào trong điện thoại vài câu đơn giản Muốn đến hay không ý, Là do cô lựa chọn Tôi muốn chúng ta giải quyết Hết vấn đề với nhau Cô hiểu chứ Gặp nhau một lần đi Được, tôi sẽ đến Kiều Giang tắt máy Cô vội vàng đứng dậy bỏ ra ngoài Mà không suy nghĩ gì nhiều Quản gia thấy cô đi Tưởng cô đến công ty của Dương Vũ Thì lại gọi cô Thiếu phu nhân cô còn chưa mang hộp cơm Tôi ra ngoài một chút rồi tôi về Kìa thiếu, thiếu phu nhân Quản gia muốn đến ngăn cản cô lại Nhưng không kịp Kiều Giang cầm chìa khóa xe Rồi phóng đi Trên đường đi Kiều Giang nhận được một tin nhắn lạc danh Gửi cho cô bản đồ và định vị Kiều Giang lập tức cho xe Chạy theo chỉ dẫn Rất nhanh cô đã đến một khu rừng Trước mặt cô là một ngôi nhà gỗ Kiều Giang xuống xe Tiến lại gần trước cửa ngôi nhà đó Già Bách Anh đâu rồi? Tôi đến rồi đây Già Bách Cánh cửa căn nhà được mở ra Già Bách đứng đó rồi nói với cô Cô vào trong đi Anh ta giống như là đang mời khách Chứ không phải là đang muốn bắt người Tuy nhiên Kiều Giang Vẫn luôn cảnh giác Cô theo Gia Bách vào trong nhà thì phát hiện Không chỉ có anh trai cô Mà còn có cả Hạ Liên Đang bị trói chặt trên ghế Suốt cuộc Anh gọi tôi đến đây làm gì Tôi muốn cho cô một bất ngờ Nói đến đây Gia Bách Lấy ra một quả lắc đồng hồ Rồi gọi tên cô Cả người của Kiều Giang cứng đờ lại Hai mắt của cô dần dần trở nên vô hồn Bao nhiêu lầu này già B không chỉ đơn giản là tiêm cho cô nhiều mũi tiêm vô dụngng như vậy anh ta đơn giản là muốn thuốc ngấm vào các dây thần kinh của cô để dễ dàng điều khiển cô đây mới chính là thí nghiệm mà anh ta nói lên ghế ngồi im để tôi trói cô lại Ki kiểu ngoan ngoãn ngồi trên ghế để cho ra bách trói mình lại hạ liền thì chợn tròn mắt Nhưng không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Cái đồng hồ kia, quả thực có thể điều khiển được Kiều Giang sao? Già Bách, sao anh lại trói em? Chẳng phải, anh hẹn em đến đây, để lấy chiếc đồng hồ đó sao? Khi trói xong Kiều Giang, Già Bách mới quay sang nhìn Hạ Liên, nở một nụ cười chua chát. Anh hỏi em nhá, Kiều Liên, em có bao giờ từng yêu anh chưa? Em... Đương nhiên là Hạ Liên chưa từng yêu Gia Bách. Tất cả chỉ là anh ta tự suy diễn mà thôi. Chính vì vậy, hôm nay anh ta sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện. Gia Bách đã hứa với Kiều Giang là chỉ cần cô đến đây, anh ta sẽ tha cho Kiều Nam. Chính vì vậy Gia Bách đem Kiều Nam ra khỏi nhà, đến gốc cây to gần đó, dùng dây thừng và trói chặt anh lại. Xong việc, anh ta đi lấy xăng, rồi đổ xung quanh căn nhào gỗ. Tất cả mọi chuyện được Hạ Liên thu vào tầm mắt Cô ta lập tức hoảng hốt Giả Bách Anh không thể làm vậy Chẳng phải anh nói rằng anh yêu em sao Vì cái gì Anh lại đổ sang quanh nhà Giả Bách sau khi làm xong Thì đi vào nhà đóng cửa lại Trên tay anh ta cầm một chiếc bật lửa Điều này càng khiến cho Hạ Liên Tái mết cả mặt mày Bởi vì anh yêu em Hạ Liên à Nên anh muốn chết cùng em Kiều Giang chính là một vật thí nghiệm Mà anh tâm đắc nhất Anh muốn Cô ấy chết theo anh Hai mắt của Hạ Liên ngân ngấn nước Cô ta thực sự không muốn chết ở đây chút nào Nếu biết Giá Bách nổi điên như vậy Cô ta đã sớm có chuẩn bị từ trước Giá Bách cầm chiếc bật lửa Rồi bật lên Sau đó thẳng tay ném ra ngoài Ngọn lửa lớn rất rất nhanh bùng lên Phả một hơi nóng vào trong căn nhà gỗ Thấy lửa cháy to Giá Bách mới đi đến Từ từ cười trói cho Hạ Liên Rồi ôm chặt lấy cô ta Hạ Liên Anh chưa từng hối hận Vì yêu em Khói mù mịt trợt sọc vào Khiến cho Hạ Liên cảm thấy vô cùng khó thở Cô ta đẩy Gia bách ra Sau đó nhìn về phía của Kiều Giang Đang bị trói bất động trên ghế Cô ta liền nảy ra một ý nghĩ Đằng nào cũng chết chi bằng cô ta tiễn Kiều Giang Đi trước một bước Nghĩ là làm. Hạ Liên định vừa lấy chiếc ghế dưới đất phang vào đầu của Kiều Giang. Đúng thời khắc này, Dương Vũ từ bên ngoài lao vào. Anh dơ súng lên bắn về phía của Hạ Liên. Nhưng Già Bách lập tức nghiêng người. Đỡ cho Hạ Liên phát đạn ấy. Già Bách Máu tử bụng của Già Bách chảy ra không ngừng. Anh ta ngã về phía sau. Hạ Liên vội vàng tiến đến ôm trầm lấy anh ta. Già Bách Anh sao thế này? Cố lên! Gia Bách à? Hạ Liên hốt hoảng ôm lấy sa Bách Nhiều lúc cô ta thấy thất thường Nhưng mà cô ta thực sự Có rất nhiều cảm giác với Gia Bách Còn Dương Vũ Vội vàng chạy về phía Cởi trói cho Kiều Giang Ngọn lửa càng ngày càng to Bùng lên rất lớn Trần lâm bên ngoài không thể vào bên trong được Liền suốt ruột gọi điện cho cứu hòa đến Gia Bách thòi thóp Nằm trong tay của Hạ Liên đây cũng có lẽ Là lần đầu tiên anh ta được người mình yêu Chủ động ôm vào lòng như vậy Giá Bách từ từ đưa tay lên Chạm vào bên má của Hạ Liên Theo thói quen Giúp cô ta lau đi nước mắt Hạ Liên Kế hoạch của anh Vốn định muốn để cho Dương Vũ và em Có cơ hội Thật không ngờ Lại thành ra như vậy Anh... Anh xin... Giá Bách, anh đừng nói nữa Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Vốn dĩ Gia Bách suy tính rất ổn thỏa, anh ta muốn tạo cơ hội cho Dương Vũ và Hạ Liên gặp gỡ nhau, còn anh ta và Kiều Giang sẽ cùng nhau chết trong đám cháy này, bởi vậy mà anh ta mới chỉ cởi trói cho Hạ Liên thôi. Nếu như trong trường hợp xấu thì cô ta có thể thoát ra ngoài. Hạ Liên nghĩ đúng, Gia Bách không bao giờ làm hại cô ta, cho dù anh có hận đi chăng nữa. Thì anh luôn bảo vệ cho người mình yêu. Hạ Liên Hôm ấy khi nghe em mắng anh Anh cảm thấy rất đau lòng. Anh đã rất cố gắng Để yêu em Nhưng em không hề yêu anh. Em có biết không Anh tưởng nói rằng em rất cố chấp Vì sao yêu Dương Vũ Nhưng anh cũng nhận ra rằng Bản thân mình cũng rất cố chấp. Ngay từ đầu anh đã sai Yêu một người hết lòng Cũng đau lắm Già Bách à Anh đừng nói gì nữa Đừng khóc Chẳng phải em bảo anh ngu ngốc sao Tên ngốc này cuối cùng Cũng có thể bảo vệ cho em được rồi Già Bách từ từ nhắm mắt lại Hạ Liên kích động đến mức Liên tục gọi tên của anh ta Nhưng mọi thứ bây giờ Đã quá muộn màng Trên đời này chưa từng có người nào Yêu hạ Liên bằng xa Bách có điều cô ta không hề ngoảh đầu lại mà cứ hướng về phía của Dương Vũ anh ta vì hạ Liên mà đánh đổi tất cả để rồi vẫn không thể nào nhận được một câu nói yêu mình từ hạ Liên kể cả lời nói dối xa Bách cũng cảm thấy rất vui rồi bên này Dương Vũ vội vàng cời trói cho Kiều Giang thấy cô không động đậy gì anh liền cúi xuống định ôm cô Ngay qua đống lửa ra ngoài, Hạ Liên đặt thi thể của Gia Bách xuống, vội vàng cầm chiếc lắc đồng hồ, sau đó hướng đến Kiều Giang và hét lớn. "Kiều Giang, mau cướp lấy súng của Dương Vũ cho tôi." Kiều Giang nhìn thấy con lắc đồng hồ, giọng nói của Hạ Liên giống như mệnh lệnh, khiến cho cô phải làm theo. Dương Vũ muốn ngăn cô lại, nhưng vì sợ cô bị tổn thương nên để cho cô cầm lấy súng. Anh quay sang nhìn chầm chầm vào Hạ Liên và quát lớn. Hạ Liên, rốt cuộc, là cô đã làm gì cô ấy? Bây giờ cô ta chỉ có thể nghe theo lời của tôi. Nếu hôm nay tôi chết ở đây, Kiều Giang nhất định phải chết cùng tôi. Cô! Một thanh gỗ từ trên rơi xuống, chắn ngang trước mặt Dương Vũ. Anh lập tức hơi lùi lại phía sau, còn Kiều Giang thì vẫn đứng nguyên tại đó. Dương Vũ thực sự... Muốn kéo Kiều Giang lại Nhưng anh hoàn toàn không thể làm được Trong mắt của Hạ Liên Một màn tình tứ này càng khiến cho cô ta tức tối Chính vì vậy Cô ta liền nảy ra một ý nghĩ Bây giờ Anh đưa em ra ngoài trước Em hủy bỏ lệnh thôi miên của Kiều Giang Sau đó Anh sẽ vào và cứu cô ta sau Còn nếu anh dám đưa cô ta ra ngoài trước Em sẽ hạ lệnh cho cô ta Tự thiêu chính mình Cô Cô dám uy hiếp tôi Đây là điều kiện Anh giết Gia Bách Em không nói gì rồi Nếu như anh còn không thực hiện Cứ gọi như chúng ta cùng nhau chết ở đây đi Lúc này Dương Vũ thực sự rất khó xử Vốn anh đang ở công ty Chợ Kiều Giang mang cơm đến Nhưng khi quan sát camera Anh thấy cô nói chuyện với Gia Bách Rồi vội vàng ra ngoài Thấy cô đi như vậy, anh vội vàng chạy xuống xe mở định vị xe của Kiều Giang. Sau đó, anh mới đi được tới đây. Thật không ngờ, khi anh đến nơi, thì nơi này đã biến thành lửa. Vừa liều mạng vào đây, Dương Vũ thấy Hạ Liên đang có ý định làm hại Kiều Giang nên anh mới quyết định nổ súng. Thật không ngờ, Gia Bách lại đỡ cho Hạ Liên phát súng ấy. Thôi được, tôi đưa cô ra ngoài trước. Thời gian không còn nhiều Dương Vũ chỉ đành nghe theo lời của Hạ Liên Đưa được cô ta ra ngoài Anh lập tức quay vào Để cứu Kiều Giang Nghĩ đến đây Dương Vũ muốn trời thề một câu Anh đi về phía của Hạ Liên Ôm cô ta lên và đi ra ngoài Dương Vũ vì mài tránh lừa Mà không biết Hạ Liên đã lén ném chiếc đồng hồ kia Vào mồi lửa trước mắt Đồng hồ thôi miên bị hủy Cũng đồng nghĩa với việc Kiều Giang sực tỉnh Một thanh gỗ từ trên rơi xuống Đúng chỗ của cô Thấy nguy hiểm Cô chỉ kịp nghiêng người sang Nhưng mà chân của cô lại bị thanh gỗ kia Đè lên đau điếng Đau đến mức cô chảy cả nước mắt Vừa hay ngầng đầu lên Hình ảnh trước mặt Khiến cho cô như không thể nào tin được Sẵn dương vũ Đang ôm hạ liên ra ngoài Cô muốn lên tiếng gọi dương vũ Nhưng do khói quá Cô không thể nào hít thở được Xung quanh lửa lớn lắm rồi, lớn đến mức cô không còn nhìn thấy đường được nữa. Trái tim của Kiều Giang như đau thắt. Khóe miệng của cô, nở một nụ cười châm chọc. Đến cuối cùng Dương Vũ vẫn chọn cứu Hạ Liên. Vì cái gì chứ? Thật là nực cười. Anh không hối hận. Anh sẽ luôn bảo vệ cho em. Từng câu nói của Dương Vũ vang lên như từng nhát dao cứa mạnh vào trái tim của cô vậy. Cách mà anh yêu, thì ra là như vậy sao? Em từng hy vọng chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Em từng tin rằng anh yêu em thật lòng. Nhưng cuối cùng, anh lại lựa chọn cứu cô ta trước em. Dương Vũ, anh lừa dối em. Anh đóng kịch giỏi thật. Anh lừa em rằng anh yêu em thật lòng. Nực cười. Chúng ta kết thúc tại đây. Ngày hôm nay nếu như em chết tại đây em mong rằng kiếp sau không bao giờ còn gặp lại anh nữa. Còn nếu như em có thể sống sót quay trở về em nhất định không tha thứ cho anh. Ngày khi đưa Hạ Liên ra khỏi căn nhà Dương Vũ rất chật vật lưng anh bị lửa làm bòng chiếc áo sơ mi bị rách nhuốm cả thịt máu lẫn lộn thả Hạ Liên xuống đất Anh vội vàng quay lại cứu Kiều Giang. Nhưng Hạ Liên đâu thể để cho anh đi dễ dàng như vậy. Cô ta ôm chặt lấy chân của Dương Vũ và hét lớn. Dương Vũ, anh đừng vào trong đấy. Lửa lớn như vậy bây giờ không kịp đâu. Buông tôi ra. Dương Vũ nhìn ngọn lửa bùng bùng trước mặt thì tức giận đạp cho Hạ Liên một cái. Tuy nhiên cô ta không chịu buông mà vẫn cố chấp ôm chặt lấy chân của Dương Vũ. Trần Lâm vừa cười trói cho Kiều Nam xong, quay sang thấy Dương Vũ kích động như vậy, vội vàng chạy đến. Hạ Liên thấy Trần Lâm tới thì vội vàng hét to. Trần Lâm, anh cản Dương Vũ lại đi, anh ấy muốn xông vào bên trong kia. Trần Lâm thấy phía sau lưng của Dương Vũ bị thương rất nặng. Chính vì vậy anh ta mới tiến lên giữ lấy cánh tay của Dương Vũ. Dương Vũ, không thể vào bên trong được đâu, lửa lớn như vậy, cậu sẽ chết. Buông tôi ra! Trong ánh mắt của Dương Vũ lúc này, sợ hãi có, tức giận có, trước mắt anh là cả biển lửa lớn, mà Kiều Giang lại đang ở bên trong. Anh muốn đi vào đó, để cứu cô ra ngoài. Có vẻ như Dương Vũ bắt đầu kích động không thôi. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt của anh chảy xuống. Trần Lâm cũng rất bất ngờ trước sự bất thường này. Dương Vũ chưa từng rơi nước mắt. Bây giờ, Dương Vũ đang khóc sao? Cô ấy chưa ra đâu, Trần Lâm à Cậu thả tôi ra đi Tôi phải vào trong đó cứu cô ấy Xin lỗi cậu Tôi không thể nào để cho cậu chết được Mặc dù biết việc này Đối với Dương Vũ là rất đau đớn Nhưng Trần Lâm không buông tay ra được Hai bên còn đang rằng co nhau Thì đội cứu hòa cuối cùng Cũng đến nơi Nhưng một chuyện xảy ra ngoài ý muốn Từ trong căn nhà xảy ra Một vụ nổ lớn Khiến cho tất cả Đều biến thành tàn cho Dương Vũ lúc này nhìn khung cảnh trước mắt Anh thẫn thờ ngồi sụp xuống đất Có rất nhiều mảnh vụn của gỗ bắn ra Cứa vào mặt của anh đau rát Tuy nhiên Anh không hề động đậy chút nào Đội cứu hộ rất nhanh Đã dập tắt được ngọn lửa Bên kia Kiều nam đang rất tức giận Tranh cãi với mấy nhân viên cứu hộ rằng Không cứu người trước Còn Dương Vũ vội vàng lao vào đống cho tàn đang còn nóng Anh dùng tay đào bới tất cả Anh đang còn nuôi hy vọng rằng Kiều Giang sẽ không bị làm sao Dương Vũ đào trong tuyệt vọng Tay của anh bị bỏng rộp hết Nhưng mà anh đang cố gắng tìm kiếm Miệng liên tục gọi tên Kiều Giang Từng giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống không ngừng Khiến cho Trần Lâm cũng đau lòng thay cho anh Kiều Giang ơi, Kiều Giang à Kiểu Giang em đang ở đâu? Là lỗi của anh. Em đâu rồi? Kiểu Giang ơi! Anh sai rồi. Anh sai rồi Kiểu Giang à? Hai bàn tay của Dương Vũ bị bỏng rất nặng. Dường như cả bàn tay bị nhuốm máu. Đừng có đào nữa. muộn rồi. Không tìm thấy người đâu. Mọi người đều nói vào. Nhưng cho dù ai nói gì đi chăng nữa Dương Vũ vẫn cố gắng đào. Cuối cùng anh tìm thấy một chiếc Nhẫn vàng ở trong đống than kia. Dương Vũ vội vàng nhặt chiếc nhẫn lên xem. Tùy chiếc nhẫn đã đen đi, nhưng còn nhìn rất rõ chữ cái được khắc trên nhẫn. Cuối cùng, anh không thể nào chịu được cơn sốc này nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, ngã quỷ. Anh chưa từng cảm thấy bất lực như vậy. Dương Vũ à? Dương Vũ? Trần Lâm vội vàng lao tới... Đỡ Dương Vũ đứng dậy... Rồi gọi người đến đưa anh đến bệnh viện... Còn Hạ Liên đang đứng gần đó... Được băng bó những vết thương ngoài ra... Cô ta đưa mắt nhìn căn nhà gỗ... Bây giờ chỉ thành đống cho bụi trước mặt... Thì hàng lông mày... Hơi rãn ra một chút... Cái chết của Gia Bách... Đổi lại được những gì mà cô ta mong muốn... Cho đến cuối cùng thì Kiều Giang... Cũng hoàn toàn biến mất... Vậy là Gia Bách không phải chết... Một cách vô ích rồi Tất cả mọi thứ đều đã thành cho tàn Dương Vũ dù có yêu sâu đậm Kiều Giang Thì chẳng làm được ích gì Cô ta cuối cùng Vẫn là kẻ giành chiến thắng Khi Dương Vũ tỉnh lại Thấy bản thân mình đang nằm trong bệnh viện Cả người anh được băng bó Bằng gạc trắng xóa Ngay cả gương mặt cũng có vết thương Toàn thân đau rát vì bị bỏng nặng Bà Ngọc Tuyên thấy con trai tỉnh Bà vui lắm Từ sau khi bà nhận được tin con trai bị bỏng nặng trong tình trạng nguy kịch, bà rất lo lắng chạy đến. Nhìn cảnh Dương Vũ toàn thân máu me lẫn lộn được đẩy vào trong phòng cấp cứu, bà Ngọc Tuyên không biết đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần. Cũng may ông trời có mắt, con trai của bà cuối cùng cũng chịu tỉnh lại. Nhà họ Hoàng có rất nhiều tiền. Chỉ cần Dương Vũ muốn, họ lập tức tìm bác sĩ Trình hình giỏi nhất Đến đây xử lý những vết sẹo bỏng trên người cho anh Mẹ Mẹ ơi Kiều Giang đâu rồi mẹ Dường Vũ à con mới tỉnh lại Con nên dưỡng thương trước Mẹ Bà Tuyên khó xử quay về phía chồng Thấy chồng gật đầu Bà mới dám nói ra Nhà họ Kiều Đã thu lại cho cốt của Kiều Giang rồi Bên đó đang tổ chức Đám tang cho con bé con à Nghe đến đây Dương Vũ cảm thấy tim mình một lần nữa thắt chặt lại, khiến cho anh không thể nào thở được. Cái gì? Đám tang sao? Kiều Giang đã chết đâu? Mà nhà bọn họ dám tổ chức đám tang cho cô ấy? Bà Ngọc Tuyên thấy con trai kích động như vậy, bà vội vàng nắm chặt lấy hai cổ tay của Dương Vũ. Con trai à, con nên chấp nhận sự thật. Kiểu Giang, con bé chết rồi, con đừng tự hành hạ bản thân mình thêm nữa. Chết rồi sao? Cô ấy chết rồi sao? Dương Vũ chảy nước mắt, cả người đau đớn. Cô ấy chết rồi sao? <cười> vậy thì con còn sống làm gì? Là con. Là con làm cô ấy chết. Chỉ bằng con nên sớm đến gặp cô ấy, để cầu xin cô ấy tha thứ cho con. Dương Vũ à, con bình tĩnh lại đi. Con đừng như vậy mà Dương Vũ. Ông Hoàng Giang Nghị rất hiểu cái cảm giác này của con trai, nhưng mọi chuyện đã lỡ như vậy rồi, ông có muốn cũng chẳng thể làm gì được nữa. Mẹ ơi, mẹ giết con đi, sống như vậy con cảm thấy đau khổ lắm, rất đau khổ. tang lễ của Kiều Giang được tổ chức tại nhà họ Kiều rất long trọng. Bà Giản Hạ ôm di ảnh của con gái, khóc đến nỗi ngất đi, rồi lại tỉnh dậy, tiếp tục khóc. Rồi lại tiếp tục ngất đi Còn ông Kiều thâm kiên Chỉ lặng lặng một góc Không nói năng gì Hơn bất cứ ai Ông cũng vô cùng đau lòng Nhưng ông không thể nào khóc được Đường đường là một bộ trưởng tân nhiệm Thì không thể nào rơi được nước mắt Còn Kiều lão ra Sau khi nhận được tin Ông lập tức lên cơn đột quỵ Mà nằm liệt giường Đưa cháu gái ông yêu quý nhất này lại ra đi trước ông Cho dù ông có mạnh mẽ ra sao thì không thể nào diễn tả được nỗi đau lúc này. Dương Vũ sau khi tỉnh lại mặc kệ lời khuyên ngăn của bác sĩ và ba mẹ chạy vội đến tăng lễ. Khi anh vừa đi vào cửa nhìn di ảnh của Kiều Giang trước mặt anh lập tức quỳ xuống. Kiều Nam trông thấy Dương Vũ không thể nào khống chế được cơn giận lao đến túm lấy cổ áo của Dương Vũ lôi anh dậy. Mày! Tất cả là tại mày. Mày còn mặt mũi đến đây gặp em gái tao sao? Tại sao lúc đó mày không mang con bé ra ngoài? Tại sao? Dương Vũ biết bây giờ bản thân mình có nói gì đi nữa. Cũng không thể nào chối cãi được sự thật. Chính anh là người hại Kiều Giang chết. Cả nhà họ Kiều đều đưa mắt nhìn về phía Dương Vũ bằng một ánh mắt ghét bỏ. Cô ấy là vợ của em. Em muốn đưa cho cốt của cô ấy. Về nhà họ Hoàng. Bây giờ mày mới nhớ con bé là vợ của mày sao? Mày cứu con đàn bà kia. Mày mặc kệ em gái tao. Ở trong đó chết cháy. Mày nói mày yêu con bé. Nhưng rồi sao? Đến cuối cùng vì lựa chọn của mày. Mà con bé mất mạng. Nó chết rất thảm Em gái tao. Nó chết rất thảm Từng câu từng chữ của Kiều Nam... Như một nhát dao cớ mạnh vào lòng của Dương Vũ, bị Kiều Nam đánh cho ngã xuống đất, Dương Vũ vẫn không phản kháng gì. Trên người Anh vốn bị bòng rất nặng, lại bị ngoại lực tác động mà vết thương lại nứt toát, thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi trắng được mặc trên người Anh. Lúc này ông Kiều Thâm Kiên đi tới trước mặt Dương Vũ. Ông cảm thấy vô cùng thất vọng, thêm vào đó có một chút tức tối đối với người con dề này. Cậu đi về đi Con gái tôi Tôi không cho nó đi đâu hết Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu yêu nó Tôi mới đồng ý Không cho nó ly hôn với cậu Nhưng mà tôi sai rồi Quyết định của tôi Là đi hại chết con gái mình Dương Vũ Tôi chắc chắn một điều rằng Con bé cũng không muốn về với cậu Tốt nhất là cậu đừng có đến đây Mọi chuyện đến đây Là chấm dứt được rồi Không con phải đưa cô ấy cứ đi Còn phải đưa cô ấy đi mà. Không, còn phải đưa cô ấy đi. Quản gia đâu? Tiễn khách. Ông Kiều Thâm Kiên gọi quản gia vào, đưa Dương Vũ ra ngoài. Tuy nhiên ngay sau đó, Trần Lâm và Cao Minh Bắc xuất hiện. Hai người họ đẩy quản gia ra, rồi đi đến bên cạnh Dương Vũ, cùng nhau đỡ anh đứng dậy. Dương Vũ, chúng ta về thôi. Tôi không đi đâu cả. Tôi muốn đem cô ấy trở về với tôi. Cô là vợ của tôi. Trần Lâm nhìn về phía của Cao Minh Bắc lại nhìn xuống dưới lưng của Dương Vũ thấy vết thương đang chảy máu. Cao Minh Bắc hết cách đành lấy từ trong túi ra một chiếc kim tiêm rồi đâm vào cổ của Dương Vũ. Lát sau thì thấy anh ngất liệm sau đó để Trần Lâm cõng anh rời đi. Nhà họ Kiều vừa rồi náo nhiệt như vậy sau khi Dương Vũ rời đi thì lại trở về trạng thái tĩnh lặng yên bình vốn có. Kiều Nam, không thể nào buông xuống được. Anh muốn đuổi theo mấy người kia, nhưng lại bị ba mình ngăn cản. Đủ rồi, con không muốn em gái của con được an nghỉ sao? Chuyện này đến đây thôi Kiều Nam ạ Lời nói lạnh lùng của ông Kiều Thâm Kiên khiến cho sự bất mãn trong lòng của Kiều Nam từ trước đến nay được bộc phát. Anh thẳng thường nói ra suy nghĩ của mình trước mặt ba. Bà không cảm thấy tội lỗi sao? Bà hại con gái của ba như vậy. ba không thấy tội lỗi sao? Kìa cậu Nam, cậu đừng nói nữa. Quản gia đi đến muốn căn ngăn, nhưng mà ông Kiều Thâm Kiên lại tức giận nói tiếp. Cứ để cho nó nói. Được, nếu ba muốn, thì con nói cho ba nghe. Trước đây với cương vị là một người anh, Kiều Nam đã từng tận mắt nhìn thấy những gì mà em gái mình trải qua. Cuộc sống tiểu thư như vậy Khiến cho nó vô cùng thấy ngột ngạt Nó rất muốn ba mẹ quan tâm Nhưng lại không được Những thứ nó rất muốn chơi Nhưng ba mẹ vì thể diện mà ngăn cấm nó Cái hôm đó Khi Kiều Nam đi dự tiệc về Nghe quản gia thông báo Là hôm nay là sinh nhật Kiều Giang Kiều Nam có đến xin ba mẹ mai nghỉ Để cùng nhau tổ chức sinh nhật muộn cho em gái Nhưng ông Kiên lại nói rằng Ông bận việc Cứ bảo Kiều Giang thích cái gì Ông đưa thẻ cho nó mua. Cậu nói lạnh lùng này không những như xét đánh ngang tay Kiều Nam mà khiến cho Kiều Giang đứng ngoài giống như chết dựng tại chỗ. Bà chưa từng để ý tới Giang. Bà cứ tưởng rằng có tiền là con bé vui à? Con bé chỉ cần có ba mẹ bên cạnh. Bà nói ba bà quan tâm con bé. Vậy con hỏi ba. Giang Giang nó thích ăn món gì? Con bé thích cái gì nhất? Sinh nhật con bé là ngày bao nhiêu? Từng câu hỏi của Kiều Nam Khiến cho ông Kiên không thể nào mà cất lời lên được Đúng Bao lâu này ông quá chú tâm đến công việc Và danh dự của mình Để nói ra Ông đã dành bao nhiêu thời gian cho con Thì chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi Ba xin lỗi <cười> Xin lỗi sao? Sợ ba nói ra câu này có tác dụng gì? Cái câu xin lỗi của ba Có làm cho em gái của con sống lại được không? Đến cả được lựa chọn hạnh phúc Nó còn không được Ba trở thành bộ trưởng tối cao Hiện tại vị trí của ba lớn mạnh lắm rồi Quyền cao chức trọng đến con gái của mình Cũng không thể nào bảo vệ được Ba ngồi trên vị trí đó Ba có vui không? Kiều Nam Mọi chuyện đã đến nước này rồi Con chẳng còn hy vọng gì con sẽ không thể nào nghe theo sự sắp đặt của ba nữa. Nếu như ba muốn con, ấy, thì con cũng chết cho cho thoải mái. Mọi chuyện thực sự thay đổi rất nhanh. Sau đám tang của Kiều Giang, thì nhà họ Kiều không còn động tĩnh gì nữa. Kiều lão ra từ mặt Kiều thâm kiên. Đến nhìn mặt đứa con trai này, ông cũng không muốn nhìn chút nào. Còn Kiều Nam thì bỏ trước vụ, bắt đầu ra nước ngoài du lịch theo như những gì... Mà anh đã từng định hướng Ông Kiều Thâm Kiên cảm thấy tội lỗi Ông muốn dùng quãng thời gian còn lại Để chuộc lại cho con gái Nên ông đã từ chức ngay sau đó Kiều Giang đã từng mơ ước Cô sẽ có một gia đình bình thường Nên ông Kiên tuyệt đối Ngoài hoạt động từ thiện ra Ông không tham gia vào bất cứ hoạt động Liên quan đến chính trị Hay công chúng nào nữa Về phía nhà họ Hoàng Thì cũng vậy Chẳng có chuyển biến nào tốt Vì Dương Vũ nằm viện qua lâu Nên công ty đang trong tình trạng sa rút Cổ phiếu liên tục giảm dần Thấy công ty bất ổn như vậy Ông Hoàng gia nghị Buộc phải tự mình trở về vị trí chủ tịch hội đồng Và tiếp tục điều hành Những ngày tháng Trong bệnh viện điều trị Khiến cho Dương Vũ rất khổ sở Không chỉ cả về thể xác Mà cả tinh thần của anh Về thường mỗi lần sắp lành Anh lại làm điều gì đó khiến cho vết thương càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cả cao minh bắc cũng lắc đầu ngắn ngầm. Còn nói ra sao thì Dương Vũ vẫn cố chấp như vậy. Dương Vũ, nếu cậu cứ như vậy thì chắc chắn cậu sẽ chết. Quý vị và các bạn thân mến, tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Hôn nhân nhà giàu Một tác phẩm được viết với tác giả Dư Manh Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện Và sau khi mà lắng nghe xong tập 8 Tâm An cảm thấy rất là khó chịu à, Tâm An luôn nghĩ rằng là cô gái Kiều Giang kia chắc chắn là đang còn sống Và cô ấy đã tìm cách lèn ra ngoài đám cháy Và đang ẩn mình ở một nơi nào đó Và được an toàn Nhưng mà không biết được rằng liệu cái dự đoán của Tâm An có đúng hay không thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi tập 9 với Tâm An vào buổi tối ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.